Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 17, vòng vây trùng trùng hạ. Hàng rào khí giới bốn phía bốc cháy mang theo mùi thuốc nồng nặc, lại khiến cho không khí ngày càng trở nên ít đi hô hấp vô cùng khó khăn, bạch ngân khôi giáp của Triệu Vân đã nhuốm máu đỏ, bây giờ lại biến thành màu xám, dọc đường thỉnh thoảng có một số doanh trướng bị sụp đổ mang theo hỏa tinh vắt ngang giữa đường, Triệu Vân không ngừng thúc ngựa nhảy qua, mà mấy trăm binh sĩ ở phía sau đều theo sát mỗi người khuôn mặt đều tối đen. Triệu Vân không gặp phải ngăn cản gì rời khỏi ngoài trại sắp thành công rồi bỗng nhiên ở phía trước là một hàng rào xe gỗ ngăn cản mà lúc này đây trên bầu trời bay tới từng hồi tên, như là sao băng, nhắm vào trong trại, cùng một lúc tất cả các hàng rào xe gỗ đều bùng cháy hỏa diễm kinh người vây quân gian đông ở bên trong, bốn phương tám hướng đều bị thiêu đốt trong biển lửa tiếng nổ phát ra không ngừng, Triệu Vân đâu chịu lùi bước hắn ngồi xuống bạch tông mã tiếp tục tiến lên, mấy trăm binh sĩ ở phía sau lặng lặng nhìn Triệu Vân dẫn đầu bọn họ xông qua biển lửa. Lúc này mà lại tiếp tục tiến đường ra thì là tử lộ, Triệu Vân quyết định thật nhanh dục ngựa quay đầu, hướng về phía hàng rào gỗ mà tiến tới, đi tới một chỗ rẽ, Triệu Vân xuống ngựa, trên mặt đất đặt mấy tảng đá lớn, Triệu Vân hét một tiếng, gân xanh nổi lên, tảng đá bị Triệu Vân nhấc lên trên đỉnh đầu, dùng một tốc độ cực nhanh mà ném ra, trầm trầm, thang củi bay tán loạn, hỏa tinh bốn phía, hàng rào gỗ phía trước đã bị tảng đá đánh gãy, tạo thành một lỗ hổng, Triệu Vân lại lên ngựa hô to. Chúng tướng theo ta xông ra, các binh sĩ sĩ khí tăng vọt nhất tề ứng tiếng, tướng quân thần uy thuộc hạ thề sống chết theo tướng quân, thời gian cấp bách Triệu Vân cũng không có cơ hội để thở, hắn lập tức dục ngựa xông ra mà ở bên ngoài trại, Lý Thông đã nghiêm trận mà chờ đợi. Triệu Vân biết rõ nếu như mình không thừa cơ nắm lấy khí thế chỉ sợ muốn đột phá vòng vây thì khó càng thêm khó, Lý Thông nhìn thấy Triệu Vân ở trong ngọn lửa tuy mặt của Triệu Vân đã ửng đỏ một mảng nhưng vẫn nhận ra liền kinh hải hỏi, là ngươi? sau đó hắn thẹn quá hóa giận ai giết được hắn, sẽ có thưởng Lý Thông nói xong liền có một người xông ra chính là Lữ Kiền Lữ Kiền vung đại đao ra hô lớn Triệu Vân ăn một đao của ta Triệu Vân cười dễ cợt, Hào Hùng nói ăn một trăm đao của người thì thế nào ngươi muốn trở thành vong hồn dưới tay ta sao Triệu Vân nói xong phát ra sát khí lăng lệ thẳng tiến tới Lữ Kiền hai ngựa giao nhau tầm chục hiệp Triệu Vân giả lộ ra sơ hở Lữ Kiền liền toàn ực tấn công, nào biết Triệu Vân đỗng nhiên dùng đòn hồi mã thương đâm bị thương lữ Kiền, dẫn đầu binh sĩ chạy trốn. Lữ Thông thấy Triệu Vân dũng mãnh thì chỉ huy binh sĩ mà nói, người này chưa trừ diệt thì vẫn còn là hậu hoạn của chúa công. Chúng tướng sĩ theo ta giết Triệu Vân. Lý Thông mang mấy nghìn binh sĩ điên cuồng đuổi theo Triệu Vân. Triệu Vân thấy Lý Thông truy sát phía sau thì nói với các phó tướng, các ngươi đi đầu bổn tướng quân đoạn hậu. Phó tướng thấy vậy không ổn nhưng đội ngũ sớm đã mệt mỏi liền nói, tướng quân bảo trọng nhiều hơn chúng ta ở trong núi tụ hợp. Triệu Vân gật đầu, phó tướng dẫn 4 binh sĩ cướp đường chạy như điên, bởi vì Lý Thông vô cùng gấp nên ngay lập tức đã đuổi tới. Lý Thông thấy Triệu Vân đơn thương độc mã ở trên đường nhỏ mặt không đổi sắc thì hiểu ý, nói với trợ thủ, trương lãng có hổ tướng này khó trách bách chiến bách thắng. Triệu Vân lẻ loi một mình, đơn thương độc mã ngăn cản truy binh, đúng là gan to, Triệu Vân chỉ muốn kéo dài thời gian nên cười khẩy nói, đêm nay ở trong tàu doanh. Không ai có thể đấu với ta hơn 10 hiệp đúng là chuyện trời đất ngực cười, Lý Thông dục ngựa tiếng lên trước mà nói, Triệu Vân bổn tướng quân thấy ngươi uy dũng bất phàm, không bằng đầu nhập vào chúa công nhà ta, sẽ được đối đãi không nhẹ. Triệu Vân ngắt lời, đừng mơ tưởng, Lý Thông có gan chiến với ta một chân không? Sắc mặt của Lý Thông biến đổi hắn tự biết mình không phải là đối thủ nên chối từ, Triệu Vân bổn tướng quân biết ngươi dũng mãnh phi thường nhưng chẳng lẽ ngươi coi mấy nghìn binh sĩ ở đây không tồn tại sao? Cho dù bọn họ đứng đó cho ngươi chém thì ngươi cũng mất mấy canh giờ, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, bổn tướng quân tiết một thân võ nghệ của ngươi tài giỏi không được trọng dụng thật là lãng phí, Triệu Vân không nói nhảm, bỗng nhiên thúc ngựa xông tới Lý Thông, Lý Thông không ngờ lại là tình huống như vậy thấy Triệu Vân có gan xông lên không khỏi thất kinh lui ra, quân tàu thấy Triệu Vân xông lên cũng không hẹn mà tán ra, vây Triệu Vân chặt như nêm cuối. Triệu Vân ở trong vòng vây tả xung hữu đột, Thỉnh thoảng lại giết quân tàu người ngã ngựa đổ khiến cho bọn họ thảm thiết kêu lên Tàu binh cách đó không xa đều cảm nhận được uy hiếp ai cũng kinh hải lạnh mình không dám tiến lên nửa bước Triệu Vân kịch chiến nửa giờ, dùng một thương địch vạn tay, vẫn dũng mãnh vô cùng mà lý thông thì kinh hải Quân tàu dũng mãnh vô cùng, hiện tại gặp Triệu Vân mới biết người giỏi còn có người giỏi hơn Binh sĩ phía trước giống như không tồn tại muốn giết cứ giết muốn chém cứ chém Kỳ thật Triệu Vân đã như nỏ mạnh hết đà thể xác và tinh thần đều đã rã rời nếu như không phải dựa vào tín niệm cùng với khí khai kiên cường thì chỉ sợ đã gục ngã. Đúng lúc Triệu Vân muốn từ bỏ, cánh tay nặng trịch không thể nhấc lên thì ở trong quân tàu bỗng nhiên xông ra một đám quân ngăn cản. Triệu Vân tinh thần đại chấn, không biết lấy lực lượng từ đầu bắt đầu lớp lớp phá vòng vây, cùng với quân giang đông rút khỏi. Lý thông nhìn thấy thủ hạ binh lính của mình vẫn vây quanh Triệu Vân thì bỗng nhiên quát, còn không mau đuổi theo cho ta. Tất cả binh sĩ mới hồi phục tinh thần nhưng lại có phần không cam lòng truy kích Triệu Vân, Triệu Vân cướp đường chạy như điên, ánh sáng của Minh A trấn dần xa rời, sau lưng tuy binh cũng bị hắn bỏ rơi về phía sau hắn vừa định thở ra một hơi thì bỗng nhiên ở phía trước truyền tới tiếng trên la, Triệu Vân kinh hãi, chẳng lẽ địch mai phục ở nơi này. Mệnh ta đoạn vậy sao, Triệu Vân muốn quay đầu ngựa lại nhưng phát hiện ra kỵ binh phía sau đuổi theo không bỏ, đến lúc bị vây nữa thì muốn thoát khó hơn lên trời. Triệu Vân dứt khoát cắn răng lại không ngừng thúc ngựa thầm nói nó phải chịu đựng, con ngựa tự hồ như cảm nhận được khí dài một tiếng mà chạy như điên bay thẳng về phía trước, nhanh như điện chớp nó đã ra bên ngoài, Bạch Tông mã một lần nữa phát ra lực lượng đem truy binh bỏ xa ở phía sau, mà tiếng chém giết ở phía trước ngày càng rõ ràng. Chương 18: Tào quân lui binh, thường. Lúc này bỗng nhiên lao ra một đội ngũ binh sĩ dẫn đầu quát to, người đến là ai mau mau xưng tên họ, Triệu Vân biết rõ là binh mã canh gác Rơi vào đường cùng hắn liền chậm tốc độ lại, ngũ trưởng kia cầm đút tiến lên dò xét nhìn Triệu Vân mà hỏi, ngươi là ai? Triệu Vân cái khó ló cái khôn lớn tiếng trách mắng, các ngươi đúng là đám túi cơm, còn không mau mở đường cho bổn tướng quân, ta có lệnh của Lý thống tướng quân, nếu như minh a thất bại chỉ sợ các ngươi có 18 cái đầu cũng bị chém hết. Ngũ trưởng kia không ngờ Triệu Vân không nói lý, chỉ nói quân tình khẩn cấp ngay cả khẩu lệnh cũng không hỏi liền để cho Triệu Vân lao về phía trước. Triệu Vân mừng thầm lại thúc ngựa chạy như điên, phía trước ánh đuốc tư sáng, một đoàn binh lính giang làm thành một vòng vây tiếng chém giết không ngừng, chẳng lẽ là lục tốn, Triệu Vân cả kinh trong lòng, người kia dừng bước, cùng lúc này mấy binh sĩ tiến lên ngăn cản Triệu Vân, Triệu Vân hô to hỏi, phía trước có phải là đang vây công binh mã giang đông không, một binh sĩ không rõ ảo diệu trong đó liền trả lời, đúng thế, Triệu Vân rút thương, đâm binh lính kia ngã xuống ngựa đồng thời gạt đám người ra mà quát lớn, Bá ngôn đừng sợ Triệu Vân tới đây, kỳ thật làm như vậy Triệu Vân có mục đích một là muốn biết Lục Tốn có bình yên vô sự hay không thứ hai là muốn cho các binh sĩ biết mình vẫn y nguyên khỏe mạnh, chẳng những hoàn thành nhiệm vụ mà còn tới giải cứu bọn họ Thanh âm hùng hậu của Triệu Vân vang lên, Lục Tốn cũng ứng tiếng, Triệu tướng quân ta ở chỗ này Quân Giang Đông thấy Lục Tốn gọi to Triệu Vân thì cũng đại chấn tinh thần, cho rằng Triệu Vân đã đánh bại quân địch thành công, ai cũng dân sĩ khí lên cao ngất Bởi vì quân gian đông lực lượng kinh người, trong nhất thời thanh âm thê thảm vang lên bốn phía, máu chảy không ngừng, Triệu Vân không biết lấy được khí lực từ đâu, cả gan làm loạn một lần nữa thúc ngựa chạy như bay vào trong quân địch, mà lục tốn toàn thân đã pha đầy máu me, mũ cũng bị đánh rơi, cũng may rằng hắn có tâm trí hướng về phía Triệu Vân mà xung phong tới, Triệu Vân giết rất nhiều người rồi cánh tay như muốn tê liệt nhưng vẫn theo bản năng mà chém giết, mặc dù như vậy Triệu Vân vẫn y nguyên dũng mãnh không thể đỡ. Thần cản giết thần Phật cản giết Phật, quân Tào Tháo bắt đầu xuất hiện sự bối rối, chỉ một mình Triệu Vân gia nhập đã khiến cho quân Giang Đông trở nên có năng lực chiến đấu cường ngạnh, làm nên một đám hổ lang chi sư, Lục Tốn thừa dịp sĩ khí xuất hiện thì lập tức dẫn binh sĩ xung phong ra khỏi vòng vây, chiến trường phản phất mùi địa ngục của nhân gian, thi cốt như núi, Triệu Vân sớm đã đạt tới cực hạn Không biết từ lúc nào trên người của hắn đã sớm thêm mấy vết thương máu tươi bắt đầu chảy ào ra hắn cũng không biết mình có thể chèo chống đến khi nào may mà hắn hội hợp với lục tốn một chỗ. Quân Tàu vẫn còn tủy kích nhưng quân gian đông chạy trốn. Mỗi binh sĩ đều liều mạng tình in này phản phất như vẫn chưa qua chiến đấu tinh lực dồi dào. tào binh tuy tuy kích nhưng chỉ có thể chém giết một số binh sĩ có thương tích và lạc bầy. Không biết bao lâu, ngựa của Triệu Vân đã không nhịn được nữa, ở trên sườn núi sùi bọc mép, mệt chết mà ngã xuống đất. Mà Triệu Vân tinh thần hốt hoảng nương theo ngựa mà ngã xuống mặt đất, lục tốn vội vàng tiến tới đỡ Triệu Vân dậy mà kêu lên, tướng quân tướng quân người làm sao vậy, Triệu Vân miễn cưỡng yếu ớt nói, truy binh còn ở đây không, lục tốn vội vàng lắc đầu an ủi, truy binh đã bị bỏ qua rồi đại bộ phận binh sĩ đều đã thoát, Triệu Vân ngẩn đầu lên trong bóng tối nhìn không rõ lắm đại khái chỉ có khoảng trăm binh sĩ tả hữu liền đứng lên nói, hiện tại còn rất nguy hiểm, nếu như tiếp tục dừng lại ở đây thì chỉ sợ truy binh lại tới. Chúng ta đi thêm một đoạn đường nữa. Lục Tốn hơi do dự. Tướng quân người. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng cảm thấy mình không có chút sức lực nào liền ngã sắp xuống. Lục Tốn bước lên phía trước. Nào ngờ Triệu Vân vương tay ngăn lại mà nói. Không cần ngươi dịu bổn tướng quân có thể đứng được ngươi đi phân phó cho binh sĩ chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Tìm dân mà hỏi lộ trình. Lục Tốn chuyển động khóe miệng nhìn Triệu Vân đang hơi lão đảo mà trong lòng đau xót. Triệu Vân bỗng nhiên quỳ xuống mặt đất. Vỗ Vỗ Ngựa thấy nó không phản ứng chút nào thì mặt mũi tràn ngập bi thương mà nói: "Ngựa ơi ngựa, ngươi theo bổn tướng quân nam chinh bắc chiến nhiều năm, sớm đã kết tình thâm hậu bất kể tới đâu, đều có tư thế oai hùng của ngươi, hôm nay ngươi xa ta ta mất đi phụ tá đắc lực e giết." Lục Tốn xúc động hắn nắm lấy ngựa của mình mà đưa cho Triệu Vân, không bằng tướng quân cùng thuộc hạ cùng cưỡi chung ngựa. Triệu Vân từ từ gật đầu lại cố gắng hết sức mà đứng lên liếc mắt nhìn thi thể ngân mã một cái cuối cùng rồi dứt khoát quay đầu ngồi lên trên tọa kỵ của lục tốn rồi hai người cùng cưỡi đi khỏi. Thứ như vậy Triệu Vân mang theo một trăm tên lính rời khỏi núi hoang. Khi bọn họ tới trung tâm núi thì Phan Chương chúng tướng sĩ đã sớm chờ ở đây mấy ngày. Triệu Vân mang theo lục tốn đi tới, mỗi người đều lộ ra biểu lộ kích động, trò chuyện một lát Triệu Vân thở dài Phan Chương liền kỳ quái hỏi, tướng quân sao vậy? Triệu Vân thương cảm. Lần này ta mang theo hai vạn tướng sĩ đến bây giờ chỉ còn mấy nghìn. Cho dù có thể đánh lui quân địch thì ta cũng thắng thảm nhớ tới Tào Tháo ở sau lưng còn có đất Hà Bắc Quan Trung. Nếu như ở đây bền bỉ tương chiến chỉ sợ chúa công cứ bị mài mòng sớm muộn gì cũng thất thủ. Phan Trương đồng cảm, không vui sướng nữa mà biến tâm tình thành trầm trọng. Triệu Vân lại nói, bởi vì trung lộ bị áp chế, chỉ hy vọng hai cánh quân này có thể đột phá nói cách khác quân ta toàn bộ lâm vào bị động, chiến cuộc bất lợi. Phan Chương nghe vậy thì nhớ tới cái gì, tinh thần trở nên tỏa sáng, lại lộ ra vẻ vui mừng, quên mất chưa nói một tin tức tốt cho tướng quân nghe, Triệu Vân hỏi, tin tức gì? Phan Chương hưng phấn, mấy ngày trước chu du tướng quân đã phá được tương thành tàu nhân chạy trối chết, hiện tại đã tới dĩnh dương dĩnh xuyên, nếu như dĩnh xuyên rung chuyển, hứa xương cũng không ổn nhạt tiến rơi vào đường cùng, đã triệt trừ đại bộ phân binh lực Nhữ Nam quay trở về làm viện binh cho dĩnh xuyên từ hoãn tướng quân thấy vậy liền mang binh ra Tân Thái chuẩn bị phản công dĩnh âm, tình thế bây giờ, thận huyện bị phá, dĩnh âm gặp nguy, bọn chúng 10 phần lui binh rồi, chương 19, tàu quân lui binh, hạ. Triệu Vân vui cười mà nói, chỉ là một chút thắng lợi không đáng nhắc tới, nếu như tưởng thâm có thể phá được vũ quan thì sẽ làm nên biến chuyển nghiêng trời lệch đất, Phan Chương cười nói, triệu tướng quân có chỗ không biết, tưởng thâm khắc phục khó khăn, bức quân tàu lui tam trăm dặm báo nguy cho tàu tháo, mà lúc này điều chết người chính là. Mã Đằng cũng đã xuất động hiện tại liên tiếp chiến thắng nếu quân Tàu không bảo vệ mình chỉ sợ đất Quan Trung phải đổi chủ, Triệu Vân Kinh hỉ nói, Mã Đằng thật sự xuất binh sao, Phan Chương Hưng Phấn nói, đúng thế nghe đồn Tào tháo cử binh, chú công đã phái một tờ công văn cho Mã Đằng, hẹn cùng nhau kháng Tàu, hôm nay cuối cùng cũng đã nghe được tin Mã Đằng Hưng Binh, Triệu Vân vất Tây Áo Cao Hứng nói, nếu Mã Đằng có thể động binh Tây Lương vào Quan Trung thì với dũng của quân Tây Lương quân Tàu sẽ mất đi bộ đội chủ lực nhất định không ngăn nổi. Tào Tháo chỉ huy trở lại kinh cơ hồ đã là chuyện ván đóng thuyền. Tình huống này quân ta truy kích chính là cơ hội tốt. Phan Trương gật đầu, thuộc hạ chính là có ý đó. Tin rằng từ thứ đại nhân còn minh bạch hơn cả chúng ta sẽ không làm cho chúng ta phải thất vọng. Triệu Vân Cười nói, những ngày nay buồn bực cuối cùng cũng nghe được tin tức tốt. Phan Trương ngày mai truyền lệnh để cho binh sĩ chuẩn bị. Chúng ta lui về dĩnh thượng chiếm lại An Phong Tân. Phan Chương mê hoặc nói. Tướng quân chỉ bằng vào binh mã chúng ta mà có thể lấy lại An Phong Tân sao? Triệu Vân tự tin, thận huyện bị phá, dĩnh thượng quận đã bị mất đường vận chuyển vật tư, tàu binh ở An Phong Tân lấy gì ăn? Hơn nữa binh mã của hoàng tự cũng đã tới dương tuyền. Phan Chương hiểu ra, tướng quân không nói, thuộc hạ quả thực đã quên, hoàng tự đã tới dương tuyền cùng với thủ thành lăng thống đủ để chống lại quân tàu rồi. Triệu Vân nói, vậy được rồi ngươi mau lập tức đi chuẩn bị đi. Phan Chương ứng tiếng sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Đúng lúc này lục tốn mới cung kính nói, tướng quân thuộc hạ có một suy nghĩ không biết tướng quân có muốn nghe hay không, Triệu Vân gật đầu khích lệ, có ý kiến gì cứ nói ra, lục tốn nhẹ nhàng nói, Tào Tháo nếu như muốn lui thì tất nhiên phải qua thận huyện mà thận huyện vừa trải qua đại hỏa, lại bị phan chương cường công, năng lực phòng ngự yếu đi rất nhiều, không bằng thừa cơ này tướng quân gửi thư cho từ tướng quân, cùng với tướng quân hợp binh, ở thận huyện cướp giết Tào Tháo, nếu như vận khí tốt có thể bắt được Tào Tháo cũng nên. Triệu Vân sáng ngời, cái này đối với hắn có sức hấp dẫn lớn hắn lo lắng nói, Tào Tháo binh nhiều tướng mạnh chỉ sợ dựa vào chút binh lính đó chưa đủ sự uy hiếp, Lục Tốn khẽ nói, Tào Tháo tính cách đa nghi, trong nhất thời sẽ không vội vàng lui binh cho nên tướng quân vẫn còn có thời gian, có thể để cho binh mã ở dương tuyền xuất động nắm lấy An Phong Tân sau đó hỏa tốc đi tới, như vậy đã đủ, Triệu Vân trầm tư. Nếu như sau khi lấy được an phong tân Tào Tháo vẫn chưa lui binh thì bổn tướng quân lại đi một chuyến ra thận huyện cho dù Tào Tháo không chết cũng phải khiến hắn mất một mảng da Lục tốn thấy kế của mình được tiếp thu liền hớn hở. Triệu Vân hỏi, ngươi cũng biết tình hình hạ thái thế nào chưa? Lục tốn liền nói, thuộc hạ hỏi mấy người lính thì hạ thái hiện tại an ổn. Đã có chu hoàng tướng quân trợ giúp quân Tào hiển nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngẫu nhiên cường công, nhưng lại bị từ đại nhân đánh lui không hình thành thế bi hiếp. Triệu Vân thở phào nói, nếu như vậy thì tình thế đã ổn định rồi. Sáng sớm hôm sau, Triệu Vân liền dẫn binh sĩ nhổ trại hướng về phía Vĩnh Thượng mà đi tới. Một trận chiến ở thận huyện có ý nghĩa vô cùng sâu xa chẳng những uy danh của Triệu Vân lan xa mà quan trọng hơn là kế hoạch bức bách thọ xuân của quân Tàu đã bị phá hư, chiến tuyến cơ hồ bị tê liệt. Quan trọng hơn là mọi trung chuyển tới Hạ Thái đều bị phá hủy, Tào Tháo tuy táo bạo nhưng cũng không có biện pháp, thận huyện bị phá. Vật tư bị hủy chẳng những quân tâm quân tàu dao động mà sĩ khí của tàu binh ở An Phong Tân cũng giảm xuống tuy trước đó nhận được tin tức nói rằng Triệu Vân từ thận huyện giết trở lại, nhưng binh sĩ Dĩnh Thượng sớm đã không có chiến tâm, không mấy ngày đã bị Triệu Vân công phá, Dĩnh Thượng trong vòng mấy ngày đã đổi chủ lần nữa, bởi vì Dĩnh Thượng một lần nữa bị quân gian đông khống chế, cho nên tàu binh đánh dương tuyền rơi vào đường cùng phải lui về An Phong Tân, mà lăng thống cùng với TH làm sao có thể buông tha cho cơ hội đoạt lại đất bị mất. Toàn quân xuất động truy đuổi, chủ tướng Tào binh mặc dù có tâm lập công nhưng đối mặt với cục diện như vậy bất đắc dĩ đành phải lui về Phú Ba, chờ mong Đông Sơn tái khởi, sẽ quay lại An Phong Tân, nhưng bọn họ đã tính sai một điều nguyên lộc Phú Ba đã bị từ hoảng mang binh đoạt lại, chờ đợi bọn họ là cục diện sinh tử chưa biết. Triệu Vân ở thận huyện làm rối loạn bố trí của quân Tàu, Tào Tháo tuy thử mọi cách bổ cứu nhưng nước xa không cứu được lửa gần, thận huyện bị phá trong thời gian ngắn. Võ Bình làm sao có thể gánh được tất cả gánh nặng, một khi đường đánh dương tuyền tới thọ xuân bị che lấp, phương diện Giang Đông được di chuyển tinh lực tới hạ thái, đơn công thì làm sao có thể đánh vỡ chiến cuộc, Tào Tháo điều lệnh cho Tào Hồng lại để hắn vô luận thế nào trong vòng một tuần cũng phải công hạ được hạ thái, nếu như nhiệm vụ thất bại chẳng những hắn mất đi quan chức mà đầu cũng khó giữ, Tào Hồng bị buộc lập quân trạng tâm sự nặng nề mà rời ra ngoài. Hạ thái phòng tuyến tuy được từ thứ gia cố mỗi năm nhưng sau mỗi lần công thành đều lộ ra vẻ bấp bên, nhiều lần phòng thủ mà muốn thất thủ, cũng may Chu Hoàng dẫn binh sĩ tiếp viện đi tới, lúc này mới đánh lui từng đợt tiến công của quân địch, huyết sách thu không đến tháng 10, quân gian đông đụng đao kiếm dùng máu ngăn cản sự công thành mãnh liệt nhất của quân tàu, gió thu nặng nề, cường thành nhiễm đỏ sậm máu tươi, hạ thái phản phất trước sau hắc ám bị gió to mưa lớn cọ rửa, từ thứ đã có nhiều ngày không chập mắt, hai mắt tràn đầy tơ máu, Môn mặt chất phát hiện lên huyết khí trầm ổn, tầm quan trọng của hạ thái khỏi cần phải nói cũng biết, nếu như không chịu được kế tiếp sẽ là cục diện thọ xuân bị vây công, thân là chủ soái, từ thứ hao hết tâm tư mấy ngày khổ tư định kế sách ngăn địch, chương 20, kế lui binh, thường. Ngày đó thận huyện truyền đến tin tức Triệu Vân đáng thắng từ thứ cũng không hề cao hứng cho rằng Tào Tháo sẽ lui binh. Mà phân phó cho ba quân tướng sĩ cẩn thận đề phòng quân Tào công thành hơn nửa thái độ còn khác thường cổ động dân chúng Hạ Thái cùng nhau thu thập khí giới thủ thành. Từ thứ nói, Tào Tháo đã không có đường lui, chỉ có thể phá nồi dìm đan, tử chiến đến cùng lần này tiến công nhất định vô cùng kịch liệt, Hạ Thái có thể không bảo trụ được, Thọ Xuân sẽ không còn yên ổn. Chỉ cần qua được một tuần này là tới mùa đông, quân Tàu bị phá hủy vật tư sẽ căng thẳng, Tào Tháo không muốn lui cũng phải lui cho nên chúng ta cần phải cẩn thận bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, các tướng đều bái phục trí tuệ của từ thứ ra ngoài chuẩn bị công việc, quả nhiên tình thế đúng như từ thứ sở liệu, Tào binh điên cuồng công Hạ Thái cũng may từ thứ có chuẩn bị cho nên cũng đánh lui được Tào Hồng, bảo vệ Hạ Thái yên ổn, đảo mặt một tuần trôi qua lập tức bắt đầu mùa đông, gió bắt gào thét quân Tào càng ngày càng cấp bách vấn đề lương thảo, Tào Tháo mấy ngày triệu tập chúng tướng thương nghị công việc lui binh, Tào Tháo nói, hiện tại quân ta vật tư khó kiếm, Cộng thêm vũ quan tán quan đều có quân tình chỉ sợ nếu không lui binh quay trở lại thủ. Trung Nguyên nhân tâm chấn động khó bảo đảm rằng không có người thừa cơ khởi loạn. Tuân Du nói, chúa công nếu như vậy mà lui binh chỉ sợ từ thứ phái người tuy đuổi, quân ta không có chiến tâm không chống lại được công kích của quân Tàu một khi ngăn cản không nổi chỉ sợ Trung quân đều rơi vào tuyệt cảnh. tào Tháo cười nói, chuyện này ta đã nghĩ, Giang Đông nếu truy kích là hợp với ý của ta, có thể để cho Tàu thực lãnh 5 vạn đội ngũ ở phía sau. Tào hưu lãnh ba vạn đội ngũ mai phục, nếu như từ thứ tha ta sự truy kích, quân ta bắn hiệu lệnh Tào thực ở phía sau đoạn đường quân ta quay đầu đánh lại, tàu hưu xuất binh phục kích, phản công hạ thái vậy chẳng phải trừ diệt được binh mã chủ lực của từ thứ còn thừa cơ nắm được hạ thái hay sao, tuân du lộ ra vẻ băng khoăn, những ngày qua giao phong từ thứ hiển nhiên là một người không dễ mắc lừa, vạn nhất bị hắn nhìn ra chỉ sợ không thể thành, Tào tháo gật đầu, lộ vẻ bực bội, vậy ý của công đạt là thế nào? Tuân Du trầm tư, quân ta nên từng nhóm trở ra, thận trọng từng bước lui binh 10 dặm thì đóng một doanh, chỉnh đốn một ngày, như vậy có thể yên ổn mà tới hứa xương. Tào Tháo đồng ý, theo ý của công đạt vậy truyền lệnh của tam quân, ngày mai bắt đầu lui binh, Tào Tháo cuối cùng cũng đã lui binh, tin tức này truyền ra làm cho Hạ Thái vui mừng, có tướng sĩ kích động chỉ chờ chủ tướng hạ lệnh truy kích, giải quyết phiền muộn mấy tháng nay, từ thứ điều tra 2 ngày thấy Tào binh lui về có kết cấu hơn 10 dặm hạ một trại, bố trí phòng ngự, mấy ngày sau lại có một đám lui về theo vậy, từ thứ muốn mang binh truy kích thì Tào Tháo mặc dù lui về nhưng trước sau hai quân vẫn hô ứng, cộng thêm Tào Tháo thận trọng từng ước trong nhất thời từ thứ không thấy có đường nào tin tức Tào Tháo lui binh cũng rơi vào trong tay của Triệu Vân bởi vì Triệu Vân đã kịp thời điều động binh mã của hoàng tự và lăng thống nên liền có ý định ở thận huyện vây công Tào Tháo nhưng nhanh chóng từ thứ đưa thư tới nói Triệu Vân bỏ qua ý định này Tào Tháo mặc dù lui nhưng hai cánh y nguyên vẫn còn, thừa cơ hội này, nên phá hai cánh của hắn. Triệu Vân sau khi đánh giá thì đồng ý với suy nghĩ của từ thứ, lại để cho hoàng tự và lăng thống dẫn mấy vạn binh sĩ cùng với từ hoãn hợp binh, tiến tới những âm phối hợp với đại quân của Chu Du, đánh dĩnh xuyên quận, tranh thủ cầm lấy dĩnh xuyên, hạ hậu yên không có cách nào tấn công tiểu bái, cao thuận cũng không cách nào đánh lui Tào binh, cộng thêm bắt đầu mùa đông, hai quân bắt đầu lui về. Chuẩn bị năm sau tái chiến, ở đường phía Tây, vốn tàu nhân ngăn cản không được trùng kích của Chu Du, cộng thêm tàu tháo lui binh vô cùng chậm chạp, bị từ hoãn nhanh chân tiến tới trước một bước hai đạo nhân mã điên cùng giáp công, trong nhất thời tàu nhân bốn bề thụ địch, tràn đầy nguy cơ. Đúng lúc này, tuần hoạt mang binh tới tiếp viện dĩnh xuyên khó khăn lắm mới ổn định được tình thế đồng thời phân công mấy vạn đội ngũ đi vũ quan, không cho quân gian đông mở cửa quan trung ra. Đảo mắt đã qua một tuần, đã là ngày đông chí. Chu Du lâu không công được, cộng thêm Tào Tháo đã điều quân tiếp viện, lúc này mới bỏ binh lui về Tương Thành, Nam Bắc đại chiến, rốt cuộc cũng tạm dừng một giai đoan. Trận chiến này, bên Tào Tháo và Trương Lãng đều đánh ngang tay, nhưng tình thế nhìn xuống quân Giang Đông vẫn thua một chút, phòng thủ vĩnh viễn vẫn là bị động, mấy lần phòng tuyến bị quân Tào công phá, tuy cuối cùng vẫn lấy lại nhưng tổn thất thảm trọng, cũng may nhờ thần uy của Triệu Vân phá được thận huyện mới ổn định cục diện, ngược lại hai bên bất phân thắng bại từ Châu Mất đi phong huyện, mà Chu Du lại lấy được Tương Thành. Nhưng có một điều khiến cho Trương Lãng cố kỵ chính là tuy lúc này đánh lui Tào Tháo nhưng khó bảo toàn rằng tiếp theo cũng có thể đánh lui như vậy. Tào Tháo ở phía Bắc có lực lượng hùng hậu, mà mình thì không có tiền vốn như vậy. Hiện tại kỳ vọng lớn nhất chính là Lưu Bị có thể nhanh chóng phát triển ở Tứ Xuyên, cùng mình liên minh kháng Tào. Đương nhiên Trương Lãng không phải là một người dựa vào người khác. Lưu Bị hiện tại ở Tứ Xuyên như cá gặp nước không ngừng chiêu binh mãi mã. Lễ vật danh sĩ khắp nơi, những người có tài liền tụ hợp, thế mạnh hơn nhiều, mà dưới sự chủ trì của Gia Cát Lượng, quân chính đề cao tiền bạc sâu dày, sớm đã vượt xa ngày trước, hơn nửa lưu bị cũng bắt đầu hùng tâm bừng bừng. Sau khi nhận được thư của Trương Lãng liền lập tức thương thảo cùng với Gia Cát Lượng ra Hán Trung, Gia Cát Lượng dĩ nhiên biết tầm quan trọng vị trí địa lý của Hán Trung, tuy Trương Lãng có cái nhìn khác nhưng đất Hán Trung là môn hộ của xuyên thuộc cho nên Trương Lãng không nói thêm gì bắt đầu mang binh ra đánh Trương Lỗ. Hai bên bền bị giao chiến, Trương Lỗ dần ngăn không nổi. Mà lúc này Trương Lãng ở phía Giang Đông lại cảm thấy phiền muộn về Từ Châu. Thứ nhất phụ thân của mi Hoàng chết bệnh, thứ hai Trương Liêu và Hạ hầu Uyên đang giao phong thì giặt qua trên biển lại một lần nữa hưng phong. Mà Trương Liêu lại không có thời gian để bận tâm, nghĩ tới nghĩ lui, Trương Liêu quyết định để cho Điền Phong đi xem. Giặt qua vây Trương Liêu đã lâu, Lần này thừa dịp quân tàu lui binh nhất định phải nhổ tận gốc đám Nhật Bản đáng ghét này, chương 21, kế lui binh, hạ. Trương lãng thừa dịp cơ hội này phân công nhiệm vụ một lần nữa bố trí phòng ngự ở Hoài Tế, đảo mặt đã là mùa xuân năm sau, tào tháo sau khi ổn định được hứa xương, phái đại tướng vu cấm nhạc tiếng 10 vạn binh mã tới tán quan, chống lại sự xâm lấn của mã đằng, mà lúc này lưu bị đã giành được quyền chủ động ở Hán Trung nếu không có gì bất ngờ thì Hán Trung đổi chủ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tào Tháo mở hai chiến tuyến binh lực vẫn cường trang nhưng Trương Lãng vẫn quyết định chủ động xuất kịch, liên quân của Mã Đằng và Trương Lãng vây công Tào Tháo, Tào Tháo một mặt không lâm chiên với quân gia NG Đông, một mặt toàn lực vây khốn Mã Đằng, đem binh Mã Tây Lương kèm chặt ở tán quan không tiến sâu hơn được, dằn co nửa năm, hai phe trả giá thương vong lớn, cuối cùng Mã Đằng không chống đỡ nổi, lui về thiểm Tây mà vu cấm theo đề nghị của Lưu Diệp mang binh thằng truy binh Mã Tây Lương chạy trối chết, mà Trương Lãng thấy Mã Đằng bị đánh lui. Mình nhất thời khó tiến triển cũng lui về thọ xuân, trọng chấn cờ trống lấy lại quân tình. Đúng lúc này hán trung truyền tới tin tức chấn động, gia các lượng đã dùng kế vây khốn trương lỗ, bắt hắn khai mở thành đầu hàng. Một năm sau, trương lãng lưu bị mã đằng ba lộ đại quân cùng phát ra một lúc tấn công Tào Tháo. Mã đằng lãnh 20 vạn quân con của hắn là mã siêu làm tiên phong, ra Tây Lương, đi tầng xuyên tiến công phù phong quận. Lưu bị lĩnh 10 vạn quân hán trung từ ngõ cốc tới Trường An. Mà Trương Lãng thì mang 30 vạn đội ngũ chỉnh tề, một đường do Chu Du lãnh binh một đường cho Trương Liêu xâm lớn đông quận. Còn mình thì ra thọ xuân tiến tới Võ Bình, ba lộ đại quân ba mũi tên phát cùng một lúc. Trong nhất thời Tào Tháo binh hùng tướng mạnh cũng phải lúng cúng. Mà lúc này Trương Lãng triệu hồi đại tướng Chu Thái để cho hắn lĩnh 2 vạn thủy quân, dùng mông sông chiến hạm chuẩn bị xuôi theo đường Đông Hải, tiến hành cuộc viễn chinh gian nan trên biển nếu thành công sẽ tạo thành uy hiếp phía sau rất lớn cho quân địch Liên quân ba đường có thể nói là làm cho sĩ khí tăng vọt, một đường thế như trẻ tre. Tào Tháo sau khi trải qua bối rối ngắn ngủi liền nhanh chóng triệu tập mưu sĩ thương nghị, quân sư hí trí tài nói, lần này liên quân ba đường không phải là chuyện đùa, Giang Đông không cần phải nói nhiều, mã đằng càng lúc càng khó đối phó mà lưu bị cũng dần trở nên cứng rắn. Đây chính là khảo nghiệm lớn nhất từ khi chúa công khởi binh cho tới nay. Tào Tháo trầm tư, trương lãng lĩnh quân Giang Đông, chỉ sợ ngoại trừ bổn tướng, không ai có thể ngăn cản mà Mã Đằng Anh Dũng nhưng không có kế sách không cần phải sợ, ngược lại Lưu Bị nắm được thuộc Xuyên trong thời gian nắng, lại lấy được Hán Trung, tất có cao nhân tương trợ, đạo nhân Mã này cần phải cẩn thận ứng phó, Tuân Du nói, Lưu Bị chính là nhờ được ra các lượng tương trợ nên mới có thể nhanh chóng thăng tiến như vậy, Tào Hồng xung phong nhận việc, Lưu Bị không đáng để lo thuộc hạ nguyện mang binh tiến tới đánh, Tào Tháo nổi giận, lần hạ thái trước kia bổn tướng còn chưa tính sổ với ngươi ngươi còn dám liều lĩnh sao Cao hồng cả kinh dạ thưa lui ra, ở trên thành cầu treo từ từ rơi xuống mặt đất, phát ra thanh âm nặng nề, sau đó một mảng bụi bay lên từ bên trong lao ra binh mã từ châu không ngừng hò reo mà xông lên, xung trận lên phía trước, ngay sau đó từng hồi thanh âm thiết kỵ không ngừng vang lên, ở trong đại thành xông ra, thanh âm góc sắt trầm trọng, đè nén tâm thần của tất cả mọi người, liên hoàng kỵ binh kia khiến cho người ta phải tặc lưỡi, ngay cả Hạ Hầu viên cũng phải cảm thấy kinh ngạc. Đám thiết kỷ năm hàng một đội mười đội một hồi, cùng nhau lóng lánh hai mắt, tất cả các binh sĩ đều vung thiết hoàng đại đao lên, dùng để đấu tranh anh dũng. Tuy vẫn chưa khai chiến nhưng vũ khí chỉnh tề trận hình đằng đằng sát khí đã sớm đem tàu binh chấn trụ khiến bọn họ nhất thời không biết phải làm sao cho phải. Giết hai phe song phong liều chết vào nhau, tiếng kêu rung trời, hai mắt của hạ hầu uyên đỏ như máu lòng đau như dao cắt. Hắn cầm chặt binh khí trong tay trong nhất thời hắn không biết cách làm sao cho tốt chỉ có thể nhìn binh sĩ thuộc hạ của mình từng người ngã xuống. a lại một hồi hét thảm, thanh âm này đã truyền tới vô số lần rồi. Từng giải thiết kỵ với bộ pháp chỉnh tề nhanh chóng đem tàu binh bước lui về phía sau, mà thiết giáp của Từ Thịnh cũng khiến cho người ta chú ý. Hắn tựa như một mặt cờ sĩ không ngừng dẫn đội sông lên, một đội tàu binh hiển nhiên không phục sông lên cuối cùng bị chém chết. Từ Thịnh hoàn toàn không để ý tới thế tiến công của quân tòa không ngừng hoàng đao nhảy múa, đám binh sĩ kia không có cơ hội trở tay, dết, từ thịnh đánh nhiều năm như vậy chưa từng có trận nào thoải mái như trận này, không ngừng hô to, ủng hộ binh sĩ, Hạ Hầu Uyên không cam lòng bại trận như thế liền tự thân vọt lên trường đao lạnh như hào quang chém vào binh sĩ mặc áo giáp, đương đương, binh sĩ kia mặc áo giáp toàn thân, mang theo một vết máu ngã xuống đất nhưng sau đó dãy dụa vài cái rồi lại bò lên lại, Hạ Hầu Uyên cơ hồ không tin được vào mắt mình nữa rồi. Tại sao hắn chỉ bị thương một chút? Một thất thiết giáp lại tiến tới, một loạt kỵ binh vọt lên đều bị giết chết hết. Hạ Hầu Uyên gặp nguy không loạn tọa kỵ nhanh chóng lùi về phía sau trường đao bốn phía nhảy múa cùng loạn tiếp nhận công kích, binh bại như núi lở. Trương Liêu thấy Hạ Hầu Uyên bị đánh bại thì quân kỳ vung lên, cửa thành mở rộng ra, 5000 kỵ binh cùng một vạn bộ binh xuất hiện. Hạ Hầu Uyên bị bại lui hơn 10 dặm liên tiếp vài ngày tử thủ, thiết kỵ của Trương Liêu liên tục chiến thắng. Chiến tuyến tế Nam cuối cùng cũng đột phá, Thái Sử Từ dùng kỳ binh, để cho con của hắn là Thái Sử Hanh lĩnh mấy nghìn binh sĩ xuôi theo Thái Sơn Giáp công Tàu ngang, Thái Sử Hanh chém chết được Tàu ngang thanh danh bắt đầu lên cao, Thái Sử Từ được Thái An có được sự chủ động, bắt đầu kết nối Hoàng Hà. Tàu Hưu sau khi biết được cự bình thất thủ, Đông A gặp Nguy thì ngựa không dừng vó mà đi tới trợ giúp, nào biết được Cao Thuận đã phục sẵn, thừa dịp Tàu Hưu lập trại chưa ổn, tam quân mỏi mệt, hãm trận Suốt đêm hỏa thiêu tàu trại, máu rơi đầy đất, tàu hưu hao binh tổn tướng Nghệ khí bị áp chế. Trong lúc bọn họ muốn tập hợp lại quyết chiến với Cao Thuận thì Cao Thuận đã mang binh bí mật ở Sơn Dương quay lại cùng với Trương Liêu đánh hạ Hầu Yên, chương 22, Tuyệt kế, Thường. Tàu hưu vô duyên vô cớ tổn thất mấy nghìn binh sĩ, nhưng cự dương quân tình khẩn cấp chỉ có thể lên Bắc. Lúc này thái sử từ uy áp tế Nam khiến cho tàu hưu không dám hành động thiếu suy nghĩ, làm bộ ra Bắc Hoàng hà Lần này Tào Hư lún cúng nuế như quân Từ Châu thực sự ra Bắc Hoàng Hà, sau lưng là vùng đất bằng phẳng, không hiểm có thể tử thủ, quân Từ Châu bốn phía xuất kích, Tào Tháo chỉ có thể diệt viên thiệu sau đó lập tức chỉ huy xuôi Nam, chỉ lại căn cơ hùng hậu của Hà Bắc. Mặc dù quân Từ Châu hiện tại binh lực chiếm cứ phía Bắc dường như khó có khả năng, nhưng nếu như bọn họ bốn phía phá hư, hủy diệt kim ngân là đủ, Tào Hư bối rối, ra chiêu lĩnh một vạn đội ngũ quay trở lại cứu viện tế Nam. Một vạn đội ngũ tử thủ tủ bình, vừa vạn trúng suy đoán của Thái Sử Từ, Thái Sử Từ từ phía Bắc Điều tới là giả, mang đi một bộ phận binh lực là thực, hắn thấy tào hưu mắc lừa, chia ra tế nam lập tức thay đổi phương hướng, tập hợp binh mã bắt đầu khởi xướng thế công mãnh liệt với tử bình, thủ thành tào binh ngăn không được 10 ngày liền đầu hàng, nên quân từ châu vào thành, cự bình thất thủ, Đông A tràn ngập nguy cơ, một khi Đông A không chịu được thì sung châu khó mà giữ được. Chẳng những Hạ Hầu Uyên hai mặt thụ địch mà ngay cả đại quân của Tào Tháo cũng phải đối mặt với cục diện hai mặt thù địch. Sung Châu bắt đầu rung chuyển, Trung Nguyên trở nên bất an, các tập đoàn gian đông cường thế xuất kích. Thái sử từ sau khi nắm lấy Cự bình thoáng cái đã điều chỉnh bộ pháp gia cố phòng tuyến phòng ngừa quân Tào phản công. Mà Hạ Hầu Uyên cũng thúc thủ vô sách không biết phải làm sao cho phải, chỉ có thể suốt đêm đi báo nguy cho Tào Tháo. Tào Tháo sau khi nhận được tin tức thì suốt đêm triệu khởi chúng mưu sĩ thương nghị quân tình. Thí chí tài nói, Trương Lãng phòng thủ ở Hoài Nam, kiềm chế chủ lực quân đội chúng ta, mà hai cánh của bọn chúng không ngừng xuất kích chu du Nam Dương tiến quân tới Vĩnh Xuyên, một đường do danh tướng Trương Liêu tới hiển hiên Trương Lãng vẫn chưa đầy đủ hiện trạng bắt đầu bắt phạt Trung Nguyên mà từ Châu Kinh Châu chính là ván cầu của bọn chúng bây giờ nhìn lại Nam Dương bị tuần đại nhân ức chế, hạ hậu tướng quân không chịu được sự tiến công của Trương Lãng, nếu như có gì sai lầm, Trương Lãng để cho Trương Liêu lên bắt Trung Nguyên xâm lấn Hoàng Hà. Tào Tháo vô cùng khó hiểu mà nói, Diệu Tân ở Sơn Dương cùng với Trương Liêu kiềm chế nhau nhiều năm đối với binh pháp của hắn hiểu rõ tại sao lần này lại biến chủ động thành bị động, cố thủ vậy, khí Chí tài nói. Do xét tin tức thì Trương Lãng bố trí thái sử từ Cao Thuận ở trong hỗ trợ khai chiến lại để danh sĩ Điền Phong tương trợ hạ hầu tướng quân tuy có dũng tam quân nhưng khó ngăn cản bốn tay bị thua là hợp lý. Tào Tháo nói, vậy quân sư có lương kế gì? Khí Chí tài vuốt râu không nói. Tào Tháo thấy thế thì đưa mắt nhìn về phía cổ hữu mưu sĩ số một thời Hán, cổ hữu càng ngày càng ít xuất hiện rất ít phát biểu ý kiến nhưng đây chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Cổ hữu thấy Tào Tháo chờ mong thì bình tĩnh đứng dậy nói, trương lãng lần này bắt phạt Trung Nguyên cho thấy vô cùng rõ ràng muốn tiến công ba hướng sông Hoài từ châu cùng Kinh Tương bởi vì sông Hoài chính diện quá xa hắn công thủ mất đi sự dựa vào cộng thêm Hà Nam tứ chiến cảnh sát thể công nhưng không nhất định có thể thủ. Trùng hợp từ châu Kinh Tương địa thế đủ để làm bình chướng cũng có thể dựa vào cho nên trương lãng chủ thủ Giang hoài kiềm chế vĩnh tương bộ phận bộ đội mà phương diện Kinh Tương phía Bắc thì chia làm hai đường. Chu Du Chu Thái ở từ Nam tiến công tới hứa Sương Lạc Dương, tưởng khâm thì làm xu thế về vũ quan làm bộ kiềm chế tác chiến. Phương diện từ châu thì Thái Sử từ khai mở nhập trạch Hoàng Hà, trương liêu lập đại quân trấn thủ Sơn Dương, đợi đường thủy khai thông sẽ nhập Hoàng Hà mà Tây Tiến lần này tác chiến vô cùng hùng vĩ. mấy phương hợp lại. Đủ để cho toàn cục trăng ra quân ta tình thế tương đối nghiêm trọng nhìn chung toàn bộ chiến cuộc muốn biến bị động thành chủ động thì vẫn phải xuất kích trước. Chỉ cần mở ra lỗ hổng hai bên đại quân sẽ cố kỵ về thủ bành thành kinh tương. Mà nếu như muốn xuôi nam, Thọ Xuân vẫn là lựa chọn đệ nhất cho nên Vĩnh Tương vẫn phải tiếp tục tiến công. Cổ hữu dừng một chút thấy Tào Tháo nghe xuất thần liền cười thản nhiên, đường từ châu có vẻ không ổn, trương lãng bị Vĩnh Tương áp chế không thể biểu lộ ra chiến sự chỉnh thể. Cuối cùng thế đơn lực bạc khó có thể uy hiếp, mà chiếu theo tin tức báo lại, hạ hậu tướng quân lúc này cũng đã thảm bại ở Sơn Dương. Quân Giang Đông xuất động thiết giáp liên hoàng, đúng là đối phó với quân đội này chưa đủ nên mới thảm bại, trực tiếp ảnh hưởng tới phòng tuyến Thái Sơn, cuối cùng bị Thái Sử từ đánh bại. Lúc này đây tin rằng hạ hầu uyên sẽ giao phong bên trong, cho dù không ngăn chặn được thiết giáp liên hoàng mã tối thiểu cũng sẽ có chuẩn bị không thua thảm như trước. Sơn Dương tuy tạm thời không có vấn đề gì lớn tuy nhiên Đông A thì khó nói, nếu như không bảo vệ tốt sẽ làm cho thái sử từ nhập Hoàng Hà, tuy nhiên cho dù thái sử từ nhập Hoàng Hà đã thông thông đạo trên nước nhưng chỉ cần hạ hầu tướng quân không thất thủ Sơn Dương thì Trương Liêu cũng không dám động binh xâm lấn, cho nên mới nói, tình hình từ châu cũng không nguy hiểm như vậy, với ánh mắt của thuộc hạ, thừa tướng điều viện quân là tất nhiên mà đường kinh tương chiếu theo tình huống trước mắt có tuần đại nhân canh gác trong thời gian ngắn quân địch khó tiến nửa bước tạm thời không cần phải lo. Tào Tháo hai tay chấp lại mà từ từ đi lại, tiếng bước chân trở nên trầm trọng. Hắn bất mãn nói, cái này bổn tướng quân hiểu rõ, ta mới thu được công văn đã để cho hàng hào hạ hà hầu đức cầm lệnh phù tiến về Thanh Châu, điều 10 vạn binh mã Thanh Châu phòng ngự. Ngươi có biện pháp gì tốt không? Cổ Hủ lắc đầu, có chỉ là không muốn nói. Tào Tháo giận dữ mày râu dựng thẳng, cổ Hủ thản nhiên nói, kế của thuộc hạ có cảm giác mất đi thiên hòa, cho nên không muốn đưa ra. Tào Tháo ngẩng đầu trầm giọng. Văn hòa cứ nói thẳng không sao hết, có thể đem làm tham khảo, chương 23, tuyệt kế, hạ. Cổ hũ vẫn bình đạm nói, nếu như muốn biết thuộc hạ đành nói, hạ thái vườn vặn từ sông hoài và sông dĩnh thủy mà xây dựng, cộng thêm mùa xuân mưa dầm nếu như chúa công tuyệt đê hạ lưu trắng nước, một khi thủy triều nghịch phản, chảy xuống hạ thái chỉ cần liên tiếp mấy ngày mưa to lúc đó biến thành biển lớn mênh mông, chỗ mưa đi qua chó gà không tha, người chết bị diệt. Trương lãng cùng mười mấy vạn đại quân của hắn chết đuối ở thành hạ Thái, đương nhiên trong đó còn có những dân chúng vô tội, như vậy chẳng những tiêu diệt tai họa lớn trong lòng mà không uổng phí người nào, chỉ là kế này tổn thương thiên hòa, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên dùng. Tào Tháo kinh ngạc mà nhìn cổ hũ, trong mắt của hắn bắn ra hào quang lan lệ, mà hí chí tài bọn họ thì hít một hơi lạnh, nhìn trên mặt không chút biểu tình của cổ hũ mà sởn gai ốc, Tào Tháo nhìn cổ hũ sau đó nói. Cái này đúng là làm tổn thương thiên hòa Hơn 10 vạn tính mạng không thể qua loa bỏ đi Văn hòa còn có diệu kê khác không Cổ hũ bỗng nở ra nụ cười Có có thể tìm trong doanh ra một người tướng mạo đường đường Sau đó để cho hắn tới Vĩnh Tương Dỡ năm vạn binh mã tới Vĩnh Thượng Lúc này dụ dỗ quân Giang Đông Vì hạ thái ra Vĩnh Thượng cũng không xa Cho nên Trương Lãng sẽ không hoài nghi gì Chỉ cần hơi lộ hành tung Trương Lãng sẽ sai người phục kích Mà lúc này quân ta làm bộ không địch lại trở ra Vĩnh Lâm huyện Tào Tháo nhíu mày, Dĩnh Lâm là một tòa tàn thành, nếu như Trương Lãng khu binh cường công thì Dĩnh Lâm 10 phần không chịu được mà thất thủ đã vậy không phải làm cho năm vạn binh mã kia hy sinh sao?" Cổ Hữu nói, "Dĩnh Lâm tuyệt không thể thủ nhưng có thể kiên trì năm 10 ngày, tình hình như vậy bất đồng." Tào Tháo ngứa ngáy, Văn Hòa Sinh nói thẳng, Cổ Hữu gật đầu, "Đúng thế năm vạn binh mã này là lừa Trương Lãng ra khỏi thành, mà thừa tướng vây đánh binh mã của hắn, chỉ có điều năm vạn binh mã này chỉ sợ cuối cùng toàn quân bị diệt." Thi cốt khó còn, chỉ sợ Vĩnh Tương cũng không dùng cái này. Cái gì? Tào Tháo giận dữ hỏi, mà Hạ hầu Đôn cũng bất mãn với tâm cơ của cổ hữu nộ khí trùng thiên mà nói. Cổ hữu ngươi quá độc ác rồi, chuyện trước không nói, nhưng bây giờ ngươi muốn các huynh đệ đi dụ dỗ trương lãng, không công chịu chết, đây thật sự là quá mức. Cổ hữu đối với vẻ mặt như sát thần của Hạ hầu Đôn thì không để ý mà nói. Khi sinh một chút tính mạng binh sĩ để đạt được thắng lợi lớn nhất có gì không thể sao, Hạ hầu Đôn hét lớn. Không được tuyệt đối không được, cổ hũ làm ra vẻ lạnh nhạt, vậy không cần dùng kế này rồi. Tào Tháo không kiên nhẫn mà ngắt lời, náo loạn cái gì các ngươi không coi bổn thừa tướng ra gì phải không? Cổ hũ và hạ hầu đôn thấy vậy liền rung sợ, Tào Tháo nhìn cổ hũ tràn đầy thâm ý mà nói, chuyện này hôm khác lại bàn lại. Sau đó Tào Tháo quay đầu nói với Hí Chí Tài, không biết ý của quân sư thế nào, Hí Chí Tài nói, hiện tại toàn bộ phòng tuyến hoài tế dưới sự bố trí của trương lãng đã sớm không còn sơ hở gì quân ta dụng ký, mà trương lãng không hành động, tình hình trước mắt trừ khi là cường công còn không không có phương pháp nào khác, Tào Tháo thở ra một hơi, chẳng lẽ thực sự như thế, khí chí tài Úc với tư mã lãng nhìn nhau cả hai bất đắc dĩ gật đầu, Tào Tháo hít một hơi thật sâu rồi nói với Hạ hầu Đôn, đã vậy chuẩn bị cho binh sĩ tấn công Thái Thành, Hạ hầu Đôn hưng phấn ứng tiếng, mấy ngày sau đó Tào Tháo tăng cường công thành, tam quân không ngừng thay phiên nghỉ ngơi, trương lãng sớm đã mang không ít nhân mã tới Hạ Thái tự mình chỉ huy một trận chiến với Tào Tháo quân Tào chẳng phân biệt được ngày đêm cường công mà Trương Lãng thì trầm ổn chỉ huy bảo vệ cửa thành không mất một tuần trôi qua hai phe thương vong tiếp tục dơ cao tuy nhiên tổng thể mà nói quân Tào chết tổn thương thảm trọng hơn ước chừng tỷ lệ là 73 ba Tào Tháo thầm nghĩ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp chỉ có thể một lần nữa xem lại mưu kế của cổ hữu. đang lúc hắn do dự thì Dĩnh Xuyên và Quan Trung đều truyền tới tin tức bất lợi Mã đằng tránh đi tán quang mà đánh tiêu quang, chuẩn bị tiến tới quang trung. Tiêu quang chính là sơn khẩu của lũng sơn trấn giữ phương hướng tiến vào thông đạo quang trung tiêu quang một khi bị mất mã đằng dĩ nhiên chọn tuyến đường tới Kính Châu, Bình Định Xu Thế, mà Chu Du thì giữ Chu Thái ở tương thành làm Ngụy trang còn mình dẫn đầu bính sĩ công chiến nghi dương, chuẩn bị hành động xuyên qua lạc thủy nắm lấy lạc dương. So với Tào Tháo lo lắng, kỳ thật trương lãng cũng không khá hơn bao nhiêu, hai bên chiến tuyến không dám đột phá. Một đường thọ xuân đối mặt với áp lực của Tào Tháo, Tào Tháo cường công mặc dù không đánh hạ hạ Thái Thành nhưng cũng không cho hắn cảm thấy bớt áp lực chút nào. Sau đó vài ngày, Tào Tháo liên tục làm mưa làm gió tiến công bỗng nhiên trở nên biến thành một chút động tĩnh cũng không có. Đang lúc trương lãng buồn bực thì thám tử đã mang tới một tin tức khiến cho hắn vô cùng lẫn lộn. Tào Tháo mang 5 vạn đội ngũ hướng về phía dĩnh xuyên mà mở ra. Tào Tháo muốn làm gì chẳng lẽ hạ Thái Công lâu không được muốn di chuyển trận địa sao? Bắt tay vào An Phong Tân bắt đầu đã thông dĩnh khẩu, xuôi theo sông Hoài tiến tới Thọ Xuân, mà lúc này Chu Hoàng kích động chạy tới nói với Trương Lãng, chúa công cơ hội thiên đại đã tới, Tào Tháo chỉ mang 5 vạn đội ngũ từ dĩnh thượng đi lên, chuẩn bị đánh An Phong Tân nếu thừa cơ hội này mà phục kích thì không chừng một trận có thể bắt được, Trương Lãng lắc đầu nói, không đơn giản như vậy với tâm kế của Tào Tháo chỉ sợ không chỉ làm như vậy, đây là ngụy Trang muốn dụ dỗ ta xuất kích sau đó phản phục, Chu Hoàng nghĩ nghĩ liền nói. Chú công nói có lý, Trương Lãng nghi nghĩ rồi nói tiếp, ngươi gọi Quách gia tới đây ta có chuyện thương nghị với hắn. Chu Hoàng đồng ý đi ra ngoài, không bao lâu sau Quách gia tiến tới, Trương Lãng phấn chấn tinh thần mà nói, Phụng Hiếu ngươi tới rồi, Quách gia thấy Trương Lãng tinh thần không tốt thì quan tâm, chú công có sắc mặt không tốt lắm, nếu không thì đi nghỉ ngơi trước đi. Trương Lãng tựa trên ghế miễn cưỡng lắc đầu, không cần, Phụng Hiếu ngươi nói xem Tào Tháo lên tới vĩnh thượng là có tâm gì. Chương 24 Hạ Thái Nguy Nang, Thượng Quách Gia trầm ngâm rồi lắc đầu Chuyện này khó nói Nếu như hắn muốn dụ chúng ta xuất kích Thì Vĩnh Thượng và Hạ Thái chỉ là mấy ngày Đường đi viện quân tùy thời có thể tới Với tâm kế của Tào Tháo Chỉ sợ không bày ra mưu kế ngây thơ như vậy Nói không chừng còn có dụng kế khác Nếu không hắn đang êm đang đẹp Tại sao lại đi lên Vĩnh Thượng Trương Lãng nhắm mắt dưỡng thần Không biết tại sao gần đây tu luyện độn giáp thiên thư Hắn cảm thấy tinh lực không được dồi dào như trước Quách gia chợt nhớ tới một chuyện, chú công có một chuyện không thể không phòng. Trương lãng vô lực hỏi, chuyện gì? Quách gia nói, dĩnh thủy gần đây đâng lên rất lợi hại. Trương lãng cười, đây không phải là chuyện bình thường sao? Hiện tại đang là đầu mùa hè mưa dầm là bình thường. Quách gia gật đầu, nhưng vấn đề là mực nước sông hoài tương đối bình thản. Trương lãng trầm tư, bởi vì sông hoài liên tiếp kết nối hồng trạch nam tiếp trường gian phun nuốt lũ lục cho nên sông hoài sẽ không dố như dĩnh thủy đụng một cái là mưa to như vậy cho nên mực nước mới dâng lên. Quách gia nói, chuyện này thuộc hạ hiểu rõ, thuộc hạ chỉ muốn cho tướng quân phân công một số binh sĩ, chống lũ lục, trương lãng gật đầu, đây là chuyện nên làm giao cho ngươi. Quách gia liền ứng tiếng, trương lãng nhìn quách gia đi ra ngoài trong lòng cảm thấy bực bội tựa hồ như mình đã bỏ sót chuyện gì vậy, trương lãng hít một hơi cảm giác mệt mỏi phung lên đầu, hắn cứ như vậy mà mơ mơ màng màng trong lòng lại suy nghĩ tới dụng ý của Tào Tháo, còn có một tin tức khác, Điền dự sau khi Tào Tháo xuất phát cũng mang binh xuôi xuống sông Hoài nhưng hướng đi của hắn thì không rõ. Đúng lúc này ở ngoài cửa truyền tới một hồi bước chân, Trương Lãng nhìn lại thì thấy Từ Thứ bối rối mà tiến tới, phía sau mấy tùy tùng ngăn cản không được. Trương Lãng cao mày, Từ Thứ mở miệng nói trước, chúa công đại sự không ổn. Trương Lãng chưa bao giờ nhìn thấy biểu lộ như vậy của Từ Thứ thì liền hỏi, chuyện gì mà ngươi bị dọa sợ như vậy? Từ Thứ xoa tay bác An mà nói, vừa nhận được tin tức. Quân Tàu thừa dịp chúng ta buông lỏng cảnh giới tập kích lưu hạ dĩnh thủy, thủ binh ra sức ngăn cản nhưng không ngăn cản được bị Tàu Tháo công phá hạ khẩu. Trương Lãng hiển nhiên chưa rõ mấu chốt trong đó liền nói, hạ khẩu cũng không phải cửa khẩu hiểm yếu gì mất đi cũng không đến nỗi người lo lắng như vậy. Từ thứ gấp giọng nói, chính bởi vậy quân Tàu vô cùng khả nghi, thuộc hát sợ, Trương Lãng tỉnh táo, chẳng lẽ là, từ thứ lo lắng nói. Đúng thế Tào Tháo đánh lén hạ khẩu ý định vô cùng rõ ràng là muốn bị hạ khẩu sau đó thượng du tuyệt đê, cho lũ bất ngờ dân xuống tuôn vào hạ thái cả tòa thành trì rơi vào mênh mông biển nước, Tào Tháo có thể không tốn nhiều sức diệt binh mã ta ở hạ thái, kế này rất thâm độc, là lần đầu tiên thuộc hạ xuất đạo nhìn thấy, trương lãng từ trên ghế nhảy dựng lên mà giận dữ nói, ngày đó chúng ta cũng đề phòng khả năng này gia cố phòng tuyến hạ khẩu hiện tại các ngươi làm những gì để Tào Tháo dễ dàng nắm lấy tội không thể tha. Từ thứ lộ vẻ hổ thẹn, mấy ngày trước Tào Tháo mang binh mã tới dĩnh thượng hấp dẫn chú ý quân ta, cộng thêm tướng thủ nơi đó say rượu cho nên Điền Dự mang một vạn đội ngũ xong tới giết liền dễ dàng công phá tuy nhiên cho dù hạ khẩu không thất thủ mà Tào Tháo muốn tuyệt đê phóng nước thì vẫn y nguyên có thể tạo tổn, thương tới hạ thái. Trương Lãng tức giận hỏi, tướng thủ là ai? Từ thứ cũng tức giận nói, là tộc nhân của đinh tộc Đinh Nhung. Trương Lãng không chút nghĩ ngợi mà nói, người này hiện ở nơi nào, mau lôi về chém. Từ thứ lắc đầu, vô dụng Đinh Nhung tự biết tội sâu nặng đã chết trận ở hạ khẩu. Trương Lãng cười lạnh nói, cho dù chết 100 lần cũng không đền bù được tổn thất đúng rồi hiện tại có phái quân đội phản công hạ khẩu không? Từ thứ nói, có. Trần Vũ nghe hạ khẩu nguy nan liền phái người đuổi qua tuy nhiên tới giờ vẫn chưa có tin tức truyền tới chỉ sợ tình huống có phần không ổn. Nếu như trong vòng 3 ngày đoạt không được thì chúa công à xem ra chỉ còn cách trời bỏ hạ thái mà thôi. Trương Lãng lúc này tỉnh táo mà hỏi. Chỉ có 200 xích mã thuyền lâu thuyền 3 chiếc, trương lãng trầm giọng, ngươi xem trong vòng 3 ngày có thể đoạt lại hạ khẩu không, từ thứ lắc đầu, khó vô cùng khó nếu trong vòng 10 ngày thì còn có thể chứ 3 ngày thì, e giết, trương lãng quyết đoán nói, bất kể thế nào trong vòng 3 ngày cũng phải đoạt lại hạ khẩu không thì chẳng những chúng ta nguy hiểm mà dân chúng trong thành cũng gặp phải nguy hiểm, từ thứ cười khổ, hạ thái tiến đến hạ khẩu cho dù hành quân cung phải tốn 2 ngày cho dù đi chỉ sợ cũng vô bổ rồi, trương lãng nói. Cái này ngươi nói ngược rồi, một vạn tàu binh ở hạ khẩu tàu tháo sẽ không tuyệt đê, từ thứ nói, cái này khó nói ai cũng không bảo chứng tàu tháo vì muốn tiêu diệt chúa công mà hy sinh một vạn đội ngũ này, trương lãng hít hơi lạnh, chẳng lẽ tàu tháo thực sự bị chiến tuyến hai cánh ép đến mức đó sao, từ thứ nói, chúa công bây giờ chúng ta vẫn nên nghĩ phương pháp bổ cứu, vừa lúc đó quách gia cũng vội vàng tiến tới, trương lãng nhìn quách gia thở hỗn hển thì thả nhiên nói, ngươi không cần phải nói, Tình huống ta sẽ giải thích ngươi có biện pháp bổ cứu gì không? Từ thứ thấy quách gia như vậy liền mở miệng. Hiện tại phương pháp duy nhất chính là triệt đi hạ thái. Trương lãng quả quyết, không thể ta cùng với Tào tháo công thủ vài năm, tranh giành phòng tuyến hạ thái nếu như đơn giản buông tha như vậy thì thật có lỗi với các huynh đệ đã chết. Quách gia cũng tiếp lời. Đúng thế, thuộc hạ có một phương pháp bổ cứu đó chính là chúa công hạ lệnh cho toàn dân trong thành bắt đầu cùng với binh sĩ đốn củi làm bè, đồng thời đem vật tư dồn vào đồn cao. Và các vị trí cao vạn nhất tàu tháo thật sự tuyệt đê với kỹ năng bơi của binh sĩ Giang Đông cũng không đến nổi bị tổn thất quá nhiều. Đồng thời quân ta đã có chuẩn bị vẫn có thể phản kích, Trương Lãng hướng về phía từ thứ mà nói, nguyên trực nghĩ thế nào, từ thứ cười khổ, trong hiểm cầu thắng cũng chỉ có thể như thế. Trương Lãng nhìn từ thứ mà nói, tin này không giấu được ta chỉ sợ binh sĩ dao động quân tâm lâm trận bỏ trốn. Quách gia nói, để thuộc hạ đi sắp xếp hiện tại quan trọng nhất chính là chúa công phải lập tức chuẩn bị. Cùng với phu nhân bọn họ rút về thọ Xuân chỉ có thể qua kiếp nạn này thuộc hạ có thể thừa cơ tiêu diệt Tào Tháo. Chương 25, Hạ Thái nguy nan, hạ. Trương Lãng nghĩ tới chuyện của Hạ Thái thì căn bản không có hứng thú nghe Quách gia định kế sách mà chém đinh chặt sắt nói, không được nếu hiện tại ta rút lui mọi người đều gặp nguy cho nên lúc này ta tuyệt đối không thể lui. Quách gia và Từ Thứ đau khổ khẩn cầu, chúa công trước hết phải lui. Trương Lãng quyết tâm hai người lúc này mới bất đắc dĩ nhìn nhau. Buổi chiều ngày hôm đó, Trương lãng để cho đám triệu vũ trương ninh lui bọn họ không đáp ứng nhưng sau khi trương lãng giận dữ mắng mỏ mới khóc lóc nghe lời. Mà lúc này toàn bộ hạ thái đều lâm vào trong khủng hoảng dân chúng nghe nói Tào tháo mu sôn tuyệt đê thì tất cả đều bị hù dọa thu thập vật phẩm quý giá nhanh chóng ra cửa nam di chuyển về thọ xương mà binh sĩ tuy kinh hải nhưng với sự hiệu lệnh của trương lãng, vẫn một lục đống củi tạo bè, đem vật tư di chuyển tới sườn núi, sắc trời ngày càng mở, mưa to càng nhiều, tâm tình của trương lãng trầm xuống. Mực nước dâng lên rồi, Trương Lãng nghe được thanh âm này thì cúi đầu xem xét không biết từ lúc nào nước bắt đầu dâng lên khắp các bậc thang, Trương Lãng thầm than thở, nguy rồi, đúng lúc này một tùy tùng nói, tướng quân ở phía nam núi có xuất hiện đất lở, ước chừng có hơn 10 binh sĩ né không kịp mà bị vùi thay trong đó, Chu tướng quân đã chỉ huy binh sĩ tới cứu, tạm thời thương vong không rõ, Trương Lãng hít một hơi lúc này lại có lăng thống chạy tới báo. Bẩm Chúa Công ở bên ngoài 30 dặm có không ít quân Tàu đội mưa tới ước chừng nhân số tới một vạn xin Chúa Công hãy định đoạt. từ thứ ở bên cạnh nói, đây chỉ sợ là kế của Tào Tháo, thầm thăm dò phản ứng của ta, nếu như xuất chiến, Tào Tháo biết quân chủ lực của ta không di chuyển nói không chừng hắn sẽ tăng tốc độ, nếu như không xuất chiến có lẽ hắn sẽ để cho quân ta di chuyển khỏi trận địa, bỏ đi độc kế tuyệt đê, Trương Lãng gật đầu nói với Lăng Thống. Chỉ cần ngươi thủ vững không quan tâm tới sự khiêu chiến của quân Tàu thì không đầy nửa canh giờ quân Tàu sẽ bỏ chạy. Lăng thống kêu lên, vâng, sau đó hắn lui xuống. Hạ thái lúc này đã lạnh tanh đại bộ phận binh sĩ đều rời về phía sườn núi, chuẩn bị đối phó với sự tuyệt đê của Tào Tháo. Sắc trời tới hoàng hôn, Tào Tháo sau một phen chữ bậy đã lui về dương tuyền. Trương lãng tâm tình tuyệt vọng tự biết không có thể trong thời gian ngắn lấy lại hạ khẩu. Tào binh sau khi lui về mực nước dĩnh sông Tăng vọt. Ngắn mũi nửa canh gời đã cao thêm một xích, bầu trời tràn ngập mưa to gió lớn, lôi điện giao phong, không hề có dấu hiệu dừng lại. Thượng du tuyệt đê, dĩnh thủy bốn phía tràn lan nước, mực nước không ngừng tràn ra đê, tuôn về phía thôn trang ruộng đồng. Thượng du tuyệt đê, dĩnh thủy mãnh liệt bành trướng, lao thẳng xuống dưới, chỉ trong vòng một khắc cỏ dại đã tràn lan. Trương lãng gấp rút để cho các binh sĩ vứt bỏ sự vụ trong tay, đi lên chỗ cao để tránh hồng thủy, hạ thái địa thế thấp nước lũ tràn ngập. Từng tòa nhà đều tràn ngập trong nước, một mảng bừa bãi dân chúng tuy di chuyển đi nhưng có một số người không kịp tiếng than khóc vẫn dậy đất từng thanh niên khỏe mạnh mang lão ấu mà bỏ chạy. Trời đã tối lôi điện xẹt trong màn đêm cuồng phong gào rít. Đêm hôm đó Thủy Triều hung mảnh lao xuống không có một căn nhà nào không bị hủy, không có tường thành nào là không bị sói lỡ. Thủy Triều này chẳng những cướp đi quê hương xinh đẹp của bọn họ mà còn cướp đi vô số thân bằng hảo hữu. Cảnh đêm tối vô cùng thê lương, tiếng kêu gào tràn ngập. Trong đêm Trương Lãng không thể ngủ được, lúc này Trương Lãng phát hiện vài ngày trước mình mơ thấy một giấc mộng thấy mình bị mênh mông nước bao phủ. Chẳng lẽ đây chính là hiệu quả do độn giáp thiên thư mang lại, cứ như vậy buổi tối Trương Lãng lại chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau vào hừng đông, Hạ Thái Thành đã mênh mông nước, mặc dù có chuẩn bị nhưng 10 vạn đại quân có ít nhất 1 vạn đội ngũ mất tích không rõ đâu không biết là bị thủy triều cuốn đi hay là bị vây khốn tại nơi khác. Những binh sĩ còn lại không phải là trốn trong sơn động thì ở trên sườn núi. Mà ở trên đỉnh núi, Trương Lãng và các binh sĩ xây dựng phòng ốc đơn giản, bên ngoài mưa không ngừng rơi xuống, Trương Lãng tâm tình càng lúc càng nặng, trên mặt của hắn tràn ngập khí sắc không tốt, hai mắt ảm đạm nhìn về phía xa xa, ở trên những nóc nhã có không ít những điểm đen nhúc nhích đây là những dân chúng không kịp rút khỏi, hiện tại chỉ có thể bất lực nhìn mưa to ở trên đầu, Trương Lãng rất muốn cứu bọn họ nhưng hiện tại thủy triều mãnh liệt, cho dù thuyền lầu cỡ lớn cũng không thể vững chãi được, Trương Lãng tự nói. Mấy năm khổ cực phát triển, hôm nay bị hủy hoại trong chốc lát, Tào Tháo ơi là Tào Tháo ngươi thật quá ác độc. Quách gia quyết đoán mà nói, chúa công Tào Tháo ngay cả dân chúng cũng không buông tha thuộc hạ có một kế có thể trừ được hắn. Quách gia không đợi trương lãng trả lời mà nói tiếp, sau khi triều xuống ngày mai Tào Tháo sẽ nhập hạ thái. Chỉnh đống quân vụ lúc này Tào Tháo buông lỏng cảnh giới chúa công thừa dịp phái thủy binh xuôi từ dĩnh thủy lên thượng du một lần nữa đắp đê súc nước. Đợi lượng nước đạt đến độ cao hợp lý sau đó thủy quân xuôi theo dĩnh thủy tìm người giỏi thủy chiến giết quân Tào Tháo gà chó không yên. Nếu chúa công cảm thấy không đủ có thể khai mở dòng chảy dẫn nước xuống thành, trương lãng bực tức, Tào Tháo vô nhân đạo như vậy chẳng lẽ ta cũng học theo hắn sao? Quách gia giải thích, Tào Tháo tuyệt đê phóng nước chúa công đã sơ tán đại bộ phận dân chúng hiện tại bốn phi dĩnh thủy bừa bãi, trong phạm vi trăm dặm tuyệt không thể tìm thấy một nhà nông, hôm nay chúa công tuyệt đê lần nữa chỉ tổn thương với quân Tào. Nếu Chúa Công nói sau khi Tào Tháo tuyệt đê phóng nước còn có dân chúng sinh ở vùng này thì thuộc hạ chết cũng không tin, trương lãng cô đơn nói, Tào Tháo gian trá dảo hoạt làm sao dễ dàng cho chúng ta đắc thủ, Quách Gia tự tin nói, Chúa Công yên tâm bởi vì Tào Tháo đối với tình hình hoài nam không biết, không ngờ rằng dĩnh khẩu tuyệt đê không cần đoạt lấy hạ khẩu, hành động lần này không khác gì vẽ rắn thêm chân, tự trước lấy bại chiêu, cũng nhờ vậy mới khiến cho chúng ta thoát khỏi một kiếp này. Nếu Chúa Công lo lắng dĩnh thủy không cách nào xúc nước được vậy cũng không hoàn toàn đúng. Dĩnh thủy có tất cả 3 đê, Tào Tháo không có khả năng phá hủy cả 3 đê này cùng một lúc, tất nhiên phải lưu lại một hai cái mà lúc này Chúa Công vung sát chiêu. Về phần độ khó lớn nhất chính là xuôi từ trên dĩnh khẩu xuống, bởi vì sau khi tuyệt đê nước chảy xiết cho nên thuộc hạ lo lắng bè tre có thể chịu được hành quân ban đêm hay không. Chương 26, Phá đê phóng nước, Thượng. Trương lãng bị quách gia nói như vậy thì tinh thần trở nên tốt hơn không ít tuy nhiên vẫn lo lắng mà nói. Xui theo dĩnh thủy tới Thượng Du chỉ sợ giữa đường khó bảo toàn được Tào Tháo không phát hiện ra. Nếu như vậy kế hoạch sẽ thất bại. Quách gia nở ra nụ cười mà hỏi từ thứ. Mọi người chỉ biết dĩnh thủy là nhánh của sông Hoài mà lại không biết dĩnh thủy có vài chi thủy sông Tụ tập tin rằng từ đại nhân ở thọ xuân mấy năm đối với chuyện này hiểu rõ. Từ thứ gật đầu. Đúng như lời quân sư nói. Dĩnh thủy có tiêu thủy. Xuân Thủy vài nhánh sông, mặc dù có phần uống lượng nhưng vòng quanh cái này thì có thể mở tầm nhìn. Trương Lãng căm hận, đã vậy sau khi triều rút ta lập tức tổ chức đội ngũ lật bàn, đến lúc đó xem hắn có cảm tưởng thế nào. Mấy ngày sau đó Hồng Thủy dần lui tào tháo vội và muốn xuôi nam tới thọ Xuân. Lúc này hắn xuôi về nam tâm tình vô cùng tốt thỉnh thoảng tán thưởng kỳ tài của cổ hũ. Ngược lại cổ hũ vô cùng trầm tĩnh, chúa công bổn sự của Trương Lãng không dễ bị phá như vậy, đừng đắc ý quá sớm. Phải phòng ngừa có biến, Tào Tháo lơ đến nói, sao có thể được ngày đó tuyệt đê dĩnh thủy vạn mã lao nhanh, thế không thể đỡ, đừng nói là một hạ thái nho nhỏ mà ngay cả hứa xương hàm thành cũng không ngăn cản được uy lực đó, cho dù trương lãng hiện tại không bị nước dìm chết chỉ sợ cũng bị vây khốn dưới chân núi chung sống chết đói, cổ hũ lắc đầu, mấy ngày trước thuộc hạ nghĩ tới một vấn đề về sau cẩn thận nghĩ lại phái điền dự đoạt hạ khẩu trước đúng là bại chiêu, chỉ ở ở trương lãng lúc đó nhận được tin tức mà có ý chuẩn bị. Tào Tháo cũng không phải là người kiêu ngạo tự mãn liền nói, ý của ngươi là cái này đã thất bại, tại sao hiện tại thọ xuân lại loạn thành một bầy vậy, cổ hữu gật đầu, đúng thế, trưng lãng tất nhiên đã ở trong núi của Hạ Thái chỉ chờ thừa tướng cử binh sẽ hành động phục kích, Tào Tháo kinh hãi, ngươi sao không sớm nói, bây giờ trở về Hạ Thái sao, cổ hũ hỏi, đã nhìn thấu ý định của hắn cần gì phải đi, Tào Tháo lóe đôi mắt lên, ý của văn hòa là, cổ hũ âm hiểm cười. Lúc này không thừa cơ tiêu diệt trương lãng thì thạc có lỗi với độc kế dìm nước, thừa tướng có thể phái một đội ngũ ở bốn phía một khi phát hiện ra dấu vết gì thì vây công cho dù trương lãng phát hiện ra hành tung của mình bị bạo lộ thì bởi vì hạ thái dìm xuống năng lực phòng ngự biến mất không thể, thủ, lúc đó chỉ cần vĩnh tương binh mã liều mạng thử nghĩ xem bắt quân thiện chiến nam quân giỏi thủy, ai ưu ai kém, lúc đó trương lãng không chết cũng sẽ bị lột da tổn thương tới gân cốt, tào tháo nghe sót thì cười ha ha không ngớt khen ngợi. Có diệu kế của văn hòa, lo gì thiên hạ không định, cổ hủ đối với sự khích lệ của Tào Tháo cũng không để ở trong lòng chỉ lạnh nhà. Năm công nguyên thứ 211 vào đầu mùa hè, Tào Tháo dùng kế của cổ hủ dìm xuống hạ thái, mà lúc này Trương Lãng biết không ẩn náu được trong núi liền cùng với Toàn Tông và Chu Hoàng lĩnh một vạn binh sĩ. Nam bắt hai bên trong núi chém giết Trương Lãng tự lĩnh ba vạn quân trung tâm phối hợp tác chiến bởi vì Tào Tháo được cổ hữu điểm tĩnh cho nên đã chuẩn bị luân phiên cho binh sĩ nghỉ ngơi mà đối đầu với Trương Lãng. Trương Lãng đánh lén thất bại thu binh, hướng về phía Thọ Xuân mà lui xuống. Tào Tháo nào dám bỏ qua, hạ lệnh cho Tào Hồng và Hạ Hầu Đông điên cùng đuổi theo. Nào ngờ Trương Lãng có bố trí phục binh ở phía sau, hai người kia sốt ruột bị mai phục Trương Lãng dùng một đòn hồi mã thương nếu không phải Tào Tháo kéo binh tới giải vây thì Tào Hạ hai người đã tổn thất thảm trọng. Qua việc này Tào Tháo cũng không dám truy kích nữa. Vừa vặn lúc này Lữ Mông mang theo hai vạn binh mã bí mật xuôi từ dĩnh Thủy tới Thượng Du chuẩn bị kế, bởi vì hạ thái thất thủ, Thọ Xuân vô cùng hạ thấp, cộng thêm qua Thủy cũng phát hiện động tỉnh quân địch, Đinh Phụng quyết định phái động tập mang một vạn binh tiếp viện, mà từ thứ ở Thọ Xuân cũng không dám kinh thường một phương diện để cho Trương Chiêu điều kinh khẩu, dùng một vạn đội ngũ nhập trắc lịch dương, phòng ngừa vạn nhất Thọ Xuân thất thủ thì lui về phòng tuyến Trường Giang, một phương diện khác thì dùng khoái mã tới hưu dị. Quảng Lăng để cho Tàn Bá mang một vạn đội ngũ dựa sát vào Trung Ly, đồng thời còn hạ lệnh cho Tôn Quyền xuất động 10 chiếc mông sông Hạm, 30 chiếc lâu thuyền, 500 chiếc xích mã thuyền, từ khúc A tới sông Hoài. Từ thứ trải qua điều động khiến cho tất cả các nơi phải chảy mồ hôi lạnh, bởi vì tất cả cử động đều cho thấy thọ xuân có vẻ sắp không xong. Lúc này Trương Lãng mang hai vạn đội ngũ lui về thọ xuân mới khiến cho không ít người yên tâm. Tháng sau Tào Tháo tự mình dẫn binh tọa trấn hạ thái, Tào Hồng hạ hầu đông lĩnh hai vạn đội ngũ càng quét bốn phía, chuẩn bị cho kế hoạch xuôi nam xuống thọ xuân. Trung tuần tháng 6 nghe phong thanh hạ thái có nguy, giữa nam từ Hoãn dẫn ba vạn binh sĩ giết địch đột phá vòng vây, đi quân tiến tới nhạc tiến lĩnh binh ra chiến giao tranh mấy trận không địch lại từ Hoãn thua chạy về hứa điền, từ hoảng mang đại quân thừa thắng tới đàm quận. Thủ thành quân Tàu không dám chủ quan từ bốn phía điều động đội ngũ có ý định vây công từ hoãn từ hoãn lại thay đổi tác phong suốt đêm hành quân phối hợp với đại quân Chu Du ở phía tây xuyên thẳng dĩnh dương chuẩn bị hai mặt giáp công dĩnh xuyên quận, tuần hoặc vốn đối nghịch với Chu Du, nhưng từ hoãn thế hung hãn, rất nhanh làm rối loạn bố trí của hắn, thủ thành võ bình thấy tình thế không ổn, chỉ có thể tập hợp đại quân, chuẩn bị tây tiến trừ bỏ binh mã từ hoãn, giảm áp lực lên dĩnh xuyên. Từ Hoảng sau khi nhận được tin tức thì bộ hạ dốc hết sức chủ trương rút khỏi, bởi vì binh mã một mình xâm nhập cho nên cũng không đạt được trợ giúp hữu hiệu, một khi bị vây chỉ sợ không giữ được thân. Lúc này Từ Hoảng nổi giận nói: "Hiện nay chúa công đang hạ lệnh muốn ta điều động binh mã võ bình, bây giờ rút khỏi chỉ sợ quan đích cũng biết, vậy thì những chuyện phía trước làm đều uổng phí, một người phân tích, tướng quân hiện tại chỉ có thể túc, một khi nhạt tiếng phá vòng vây lúc đó quân ta muốn lui cũng không được." Một phó tướng khác nói: Ngôn tướng quân nói có đạo lý, hiện tại phía Tây có binh mã sẵn sàng đón địch, phía Nam Nhạc Tiến đã dòng cờ trống chuẩn bị xuôi Nam, phía Đông lại có mấy vạn quân của Tào tiết hỏa tốc mà tới, nếu hiện tại không lùi chỉ sợ khi đó đường lui cũng bị đoạn mất.